Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện đấu la đại lục ngoại chuyện, Sử lai khắc thiên đoài. Bốn người không có dừng lại, nhanh chóng hướng trong sơn cốc lui lại. Khoảng cách song phương có 800 mét, đệ tử khác không có bất cứ thủ đoạn công kích nào có thể đạt đến phạm vi này. Lực lượng mộng tấn bạch nếu như đầy đủ mà nói, thậm chí có thể tại khoảng cách này trực tiếp công kích, đạt được thành quả chiến đấu càng lớn. Nhưng hắn sở dĩ không dùng một dây cung công kích, là bởi vì hắn hiểu được không cách nào cam đoan một kích đánh chết đối thủ, chẳng bằng cho đối thủ một kích uy chấn để hù dọa, lại để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng sau khi tiến vào sơn cốc liền không giống nhau, địa hình trong sơn cốc càng có lợi cho hắn bắn chết đối thủ. Bỉ thần có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, cung tiễn của ngươi không thể tiếp tục công kích, nói cách khác liền sẽ dễ dàng hơn nhiều." Mộng Tấn Bạch cười khổ nói: "Thân thể gánh không được, gia cung cần phải lực lượng quá lớn." cơ thể của ta cùng chi lực thiên châu biến không cách nào thừa nhận. Mối tên kia vừa rồi lại để cho điểm tích lũy của hắn lại tăng lên. Lăng Vũ Mặc thấp giọng nói ra, "Ta khả năng có một biện pháp." "Biện pháp gì?" Ba người khác chạy bên cạnh, một mặt vừa nhìn hướng hắn. Lăng Vũ Mặc nói, "Tại bên trong ma pháp quang hệ chúng ta có một cái ma pháp gọi tinh quang xiềng xích. Có thể đem năng lượng của chúng ta liên tiếp ở một chỗ, tiến hành truyền lại năng lượng. Nhưng mà tại trong quá trình truyền lại, Bởi vì là phải chuyển hóa là thuần túy quang nguyên tố, cho nên sẽ có một ít lực lượng sói mòn. Phần lực lượng này có thể truyền lại cho bất cứ người nào, đối với người đó sinh ra thuần túy là quang thuộc tính Tăng Phúc. Nhưng cần phải chú ý chính là, tại bên trong năng lượng liên tiếp không thể có thuộc tính hắc ám tồn tại. Y thần cùng đối oánh đối mặt một cái, tinh quang siềng xích sao? Trước đó bọn họ đã thấy hồn kỹ cùng loại. Nghe Lăng Vũ Mạc nói tinh quang siềng xích này tự hồ cùng tinh trượng nguyệt tiểu cửu có chỗ khác nhau. Tổn thương cũng không phải cùng nhau gánh. Mộng Tấn Bạch kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả vậy? Trước đó ngươi tại sao không nói?" Lăng Vũ Mặc bất đắc dĩ nói: "Trước đó ngươi cũng không cần dùng đến. Hai người bọn họ trước đó ẩn giấu ở chỗ này bắn chết đối thủ, sắc thực không cần phải dùng cái kia." Mà chẳng qua là một người Lăng Vũ Mặc thi triển ma pháp quang hệ đối với Mộng Tấn Bạch tiến hành phụ trợ còn tốt hơn tinh quang xing xích. Cái tinh quang xing xích này tác dụng vẫn là cần phải có nhiều người mới có thể có hiệu quả chênh lệch. Đợi oánh nói ra. Nói như vậy cũng dùng thử xem. Mộng Tấn Bạch hướng Lăng Vũ Mặc gật đầu. Đến đây đi. Gia Hỏa Lăng Vũ Mặc này nhìn qua cẩn thận chật chẽ, nhưng thật ra là một cái bảo tàng, thỉnh thoảng sẽ có một cái ma pháp mới, hơn nữa hiệu quả còn coi như không tệ. Lăng Vũ Mặc đọc chú ngữ, mười mấy giây sau từng điểm tinh quang mới từ trên người hắn phóng thích mà ra. Hắn nhắc nhở: Các ngươi buông lòng đi, không được kháng cự mới có thể thành công kết nối vào. Ánh sáng đồng thời chiếu xuống tại trên người ba người khác. Thân thể bốn người đều có một tầng tựa như tinh quang xa tồn tại. Quang mang nở rộ nhàn nhạt, thậm chí đem hào quang chữ màu đỏ trên người bọn họ đều che lấp một chút, nhìn qua có chút đẹp mắt. Y thần cùng đối oánh cũng có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình được tiếp tục rút đi, tốc độ không phải nhanh nhưng lại hết sức ổn định. Mà đổi thành một bên, ánh mắt mộng tấn bạch rõ ràng trở nên sáng lên. Quang nguyên tố ấm áp không ngừng tụ tập trong cơ thể hắn. Cơ bắp đau nhất cơ hồ là lập tức liền biến mất. Thậm chí còn có cảm giác lực lượng tăng nhiều. Không chạy nữa, ta có một cái ý tưởng. Lúc này, bọn họ đã đi vào trong sơn cốc, vừa mới xẹt qua một cái sườn núi nhỏ. Mà đổi thành bên cạnh, chỗ bọn họ ban đầu tại trên đỉnh núi đã tụ tập rất nhiều đệ tử năm nhất, đang từ đỉnh núi hướng phía dưới đi xuống. Một ít hệ mẫn công tốc độ nhanh đã đến giữa sườn núi rồi. Các người khoảng cách ta không nên vượt qua 10 mét, tinh quang, xỉng xích có thể tiếp tục liên tiếp. Lăng vũ mặc duy trì lấy tinh quang siềng xích, nhìn qua cũng không tính bộ dạng khó khăn. Đời oánh cùng y thần tuy rằng cảm giác được lực lượng bản thân đang tiếp tục tiêu hào, nhưng bọn họ tự mình khôi phục rất mạnh. Đời oánh xinh xinh quyết cùng y thần có hai đại công pháp, cường độ lực lượng đều đủ để cho bọn họ duy trì thời gian dài. Mộng Tấn Bạch đại khái đo lường tính toán khoảng cách một lát. Từ bọn họ bên này đến ngọn núi bên kia ước chừng có 700 mét. Lúc này những học viên kia đang đăng nhanh chóng hướng phía dưới đi đến. Một khi đối phương đến trong sơn cốc sẽ toàn lực tăng tốc đuổi theo, mà bên mình không duy trì không được mà nói, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Mộng Tấn Bạch tiếng quát khẽ, "Truyền cho ta toàn bộ lực lượng." Hai con ngươi hắn tại đây một cái chớp mắt trở nên đặc biệt sáng ngời. Tại bên dưới tinh quang xiển xích tăng phúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tính toán. Vừa vặn phù hợp cùng địa hình trước mắt, nếu như cái tính toán này thực hiện được, như vậy sẽ nhàn nhã hơn nhiều. Lăng Vũ Mặc nhìn về phía Y Thần cùng đối oánh, mà Mộng Tấn Bạch đã lần nữa phóng thích thể châu ngưng tụ thành trường cung. Đến đây đi. Đề Oánh không chút do dự nhẹ gật đầu, Y Thần cũng tiếp theo gật đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Mộng Tấn Bạch muốn làm gì, nhưng mối tên vừa rồi làm bọn họ lựa chọn tín nhiệm Mộng Tấn Bạch, gia hỏa này tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Mộng Tấn Bạch hít sâu một hơi. Chơi một cái lớn đấy. Nói xong hắn chậm rãi đã giơ lên trường cung, thể châu ngưng tụ mà thành trường cung có loại trắng ong ánh. được tinh quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nương theo lấy viên thể châu màu trắng thứ hai lóng lánh, vị trí dây cung nhanh chóng ngưng tụ ra một cái dây cung, ngay sau đó là dây cung thứ hai, tựa như mũi tên trước đó là giống nhau. Liền tại thời điểm ba người khác cho là hắn sắp dương cung ra thì cái dây cung thứ ba xuất hiện. Đúng vậy, chính là dây cung thứ ba. Khi mộng tấn bạch phóng xuất ra trường cung, mọi người phản ứng đầu tiên chính là hắn chuẩn bị mượn tinh quang xing xích trợ giúp tiếp tục dương cung. Qua đó bắn chết một số đệ tử thực lực tương đối mạnh ở trong đó. Thí dụ như tên lúc trước cầm trong tay đại kiếm công kích, rõ ràng cho thấy đệ tử tu vi lục hoàn hồn đế. Khi cây dây cung thứ ba xuất hiện, ba người đều không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn. Hai dây cung còn chồng tăng thêm, uy lực đã trở nên khủng bố như vậy. Lực lượng ba cây dây cung này sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Mộng Tấn bạch lần nữa hít sâu từng cái khẩu khí, tay phải cầm tại phía trên dây cung. Trong chốc lát cả người hắn phổng lên, Nham thạch dưới chân cơ hồ là lập tức vỡ ra. Khí huyết chấn động mãnh liệt làm trên người hắn gân xanh nổi lên, dường như có một con hồng hoang mãnh thú muốn từ trong cơ thể hắn tỉnh lại. Lăng Vũ Mặc sẽ cực kỳ nhanh thúc dục tinh quang xiển xích, không ngừng chuyển hóa năng lượng ba người bọn họ rót vào trong cơ thể Mộng Tấn Bạch. Ba dây cung chậm rãi kéo ra, đúng là chỉ một chút một mà mở ra, phía trên dây cung có một mũi tên đang chậm rãi hiện ra. Trước cái kia mũi tên là màu trắng, mà một mũi tên này nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Tầng quang mang màu vàng là do vô số điện quang nhỏ vụn tạo thành, tản ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Lúc này bên trên sơn phong xa xa đệ tử đang rất nhanh xuống núi, hệ mẫn công tốc độ rất nhanh đã đến chân núi rồi. Bốn người chữ đỏ bọn họ quá mức rõ ràng, hơn nữa đã ngừng lại. Đệ tử ở đối diện có thị lực tốt thậm chí có thể nhìn thấy Mộng Tấn Bạch đang dương cung. Lần này những học viên kia không có dừng lại, tuy rằng biết rõ đối mặt với một mũi tên Mộng Tấn Bạch có thể sẽ tan thành mây khói. Nhưng thời điểm này bọn họ thể hiện ra tố chất học viên của Sử Lai Khắc Học viện, không có người lui về phía sau. Bọn họ đang toàn lực ứng phó tăng tốc đi tới, nếu như có thể lại để cho tên dùng cung tiễn kia bắn một mũi tên kinh khủng sẽ có nhiều người hơn còn sống sót. Nhất là thiếu niên cầm trọng kiếm trong tay, hắn không phải tốc độ rất nhanh, nhưng là bắt mắt nhất. Trên người hắn sáu cái hồn hoàn hoàn hảo quang tỏa sáng, tại trong mọi người là bắt mắt nhất. Hắn làm như vậy tựa như là đang khiêu khích Mộc Tấn Bạch, cũng đang hướng hắn la lên. Đến đi lên bắn ta đi. Không hề nghi ngờ, bên trong đệ tử năm nhất hắn là tồn tại cực hạn. Cách làm của hắn cũng không hổ là người cầm đầu, dùng thân làm mồi nhử tranh thủ thời gian cho cho đồng bạn. Vô luận là chống đỡ được công kích của Mộng Tấn Bạch hay không, hắn làm như vậy đều làm đồng bạn càng tăng thêm tín nhiệm với hắn, cũng làm cho đoàn đội trở nên càng tăng thêm đoàn kết. Dây cung từ từ mở ra. Tinh quang trên tay Mộng Tấn Bạch trở nên vô cùng sáng ngời. Được toàn lực rút ra năng lượng y thần cùng đối oánh đều rõ ràng đã có cảm giác hư không, nhưng mắt của bọn hắn đồng dạng sáng ngời. Một mũi tên này không còn là lực lượng của Mộng Tấn Bạch, mà là tương đương với kết hợp được toàn bộ lực lượng bốn người bọn họ. Tất cả bọn người là người thông minh, bọn họ đã mơ hồ hiểu được Mộng Tấn Bạch muốn làm cái gì. Con kiến nhiều cắn chết voi, huống chi hiện tại còn dư lại đều là đệ tử tinh anh. Tuy rằng tứ đại chữ đỏ bọn họ thực lực của mỗi người đều không tầm thường, thế nhưng là bọn họ dù sao chỉ có bốn người. Nếu quả thật bị vài trong người cận thân vây công, bọn họ đơn giản đó là có thể nhiều đánh chết những người này, cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết, mà tình cảnh giờ khắc này mang cho bọn họ một cái cơ hội, một cái cơ hội không thể phục chế. Mộng Tấn Bạch đột nhiên quát to một tiếng, trong chốc lát, toàn thân đều trở nên có chút đỏ thẫm. Trường cung trong tay hắn run nhè nhẹ chậm rãi mở ra. Dây cung số lượng càng nhiều, cung cũng liền càng cứng rắn. Thêm mỗi một cây dây cung không chỉ là dây cung chồng tăng thêm Trên thực tế bản thân trường cung cũng sẽ càng ngày càng cứng rắn, cần phải lực lượng càng lớn mới có thể kéo ra. Cũng như chăng huyết, bên trên mũi tên tất cả điện quang màu vàng cũng đã hội tụ đến đầu mũi tên. Oanh lên một tiếng tiếng nổ vang kịch liệt lập tức nổ vang tại bên trên dây cùng. Bên người Mộng Tấn Bạch là Y thần, đôi oánh cùng Lăng Vũ Mặc đều tại trong nháy mắt bị tung bay ra rồi. Ngay cả tinh quang xiển xích cũng ở đây một cái chớp mắt đứt gãy ra. Mộng Tấn Bạch phun ra một ngụm máu tươi ỉ oải ngã xuống đất. Nhưng bên trong ánh mắt của hắn như chứa tràn đầy hưng phấn. Đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên kéo ra ba cây dây cung. Dùng tu vi chính hắn vốn là không thể nào làm được. Kéo ra cung 3 dây vốn chính là mục tiêu quan trọng nhất của hắn tham dự lần cuộc thi này. Chỉ có chính thức kéo ra ba cây dây cung mới có thể lĩnh hội đến ảo diệu ở cấp độ này, đối với hắn tương lai tu luyện tăng lên có chỗ trợ giúp. Ngối tên chỉ trong nháy mắt biến mất. Nhìn từ đằng xa chính là đột nhiên có một đoàn kim quang bạo phát. Ngay sau đó kim quang thu liễm, hóa thành một cái quang điểm màu vàng. Vốn là trong nháy mắt này toàn bộ trường thi dường như được định dạng hoàn chỉnh, tên Cầm trong tay trọng kiếm đang đang nhanh chóng xuống núi, đột nhiên có loại cảm thụ kỳ dị khó nói lên lời. Hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dường như đột nhiên trở nên chậm chạp. Hắn vô thức mà quay lại thân hình, liền nhìn thấy một điểm kim quang dần dần phóng đại. Một điểm kim quang kia tựa hồ là một mũi tên nhìn qua thập phần chậm chạp mà hướng về phương hướng của mình bay tới. Hắn phát hiện mình đều không thể phát ra âm thanh. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là điều động hồn hoàn chính mình, phóng thích hồn khí mạnh nhất. Thế nhưng là đầu óc của hắn tựa hồ trở nên chậm chạp, hồn hoàn đã đang điều động, hồn khí cũng đang phóng thích. Đại kiếm thậm chí cũng bắt đầu có chút phát ra hào quang. Nhưng mà một điểm kim quang kia đã đến. Hắn chớp mắt nhìn một điểm kim quang kia lập tức xuyên thấu đại kiếm trong tay mình, lại xuyên thấu thân thể mình. Hắn không có cảm giác đau đớn. Chẳng qua ai là cảm thấy trên người có chút nóng lên. Một tiếng vù vù quỷ dị đột nhiên văng lên. Việc điểm kim quang đã lặng yên không một tiếng động mà chui vào rồi vách núi sau lưng thiếu niên. Vách núi rung động lắc lưu lấy. Đúng lúc này thời gian trôi tựa hồ khôi phục bình thường. Hắn thế nhưng là cho tới giờ khác này mới phóng xuất ra hồn kỹ chính mình. Hắn phát hiện thân thể của mình đang vỡ vụn, một chút hóa thành cho bụi. Hắn đã dùng bản thân là kêu gọi mộng tấn bạch lấy hắn làm mục tiêu. Tại trong lúc nhất thời hắn mất đi ý thức, hắn nghe được là âm thanh cực lớn. Một điểm kim quang đột nhiên biến thành kim quang nổ rộng. Bộc phát tại bề ngoài vách núi đá, công kích kia tập trung toàn bộ lực lượng của tứ đại chữ đỏ, mục tiêu không phải một người mà là ngọn núi. Phía trên ngọn núi này cơ hồ tụ tập tất cả đệ tử còn lại. Bọn họ tập trung ở một chỗ không có phân tán, làm như vậy là để rất tốt mà chống cự công kích từ đằng xa. Thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, công kích của đối phương có thể mục tiêu là ngọn núi. Nổ lớn phát sinh tại vị trí sườn núi, đem sơn phong chỗ này có chút mảnh khảnh trực tiếp nổ ngang. Đệ tử đang xuống núi ở vị trí nổ tung thì lập tức mất mạng. Đệ tử ở bên trên nương theo lấy sơn phong đứt gãy mà rơi xuống, mà đệ tử đã đến chân núi tao ngộ thì là cự thạch rơi xuống. Cho dù là đệ tử có được võ hồn phi hành cũng đều bị đá núi rơi xuống. Bên trong phòng quan sát Hầu như khi một mũi tên bắn ra lập tức, tất cả lão sư năm nhất đều đứng lên. Ngay cả tứ đại thần vương biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Bọn họ cũng đều biết, đệ tử chính mình dạy nên tất nhiên sẽ sáng tạo kỳ tích, tại trong trận khảo hạch này thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Bọn họ cũng muốn kiểm nghiệm một lát, tại trong thực chiến những hài tử này có thể đạt đến trình độ như thế nào. Thế nhưng là, khi đám thần vương tại trên màn hình nhìn thấy, khi các đệ tử bình thường đã ý thức được tiểu đoàn đội không có khả năng chiến thắng tứ đại chữ đỏ, thì lúc đó bọn họ bắt đầu có tổ chức trật tự, rất nhanh liền tổ chức hầu như tất cả học viên còn thừa lại. Thời điểm này các thần vương cũng đều nghĩ là trận khảo hạch này đối với bốn người y thần bọn họ mà nói liền đã xong. Lực lượng thân thể cường thịnh hơn nữa, cũng không cách nào ứng đối với chiến thuật biển người. Ít nhất dùng tuổi cùng cấp độ bốn người bọn họ là không có biện pháp ứng đối. Tiếp theo liền nhìn xem bốn người bọn họ có thể mang bao theo bao nhiêu người cùng đi. Nhất là khi bốn người bọn họ hội tụ lại, đáp án này tựa hồ đã sẽ không thay đổi. Nhưng khi kiếm một cung 3 dây kéo ra, khi mộng tấn bạch thần thái sáng láng mà nhìn về phía sườn núi xa xa. Lúc này ngay cả Chu Duy Thanh cũng không khỏi phát ra một câu khen ngợi. Dùng gan lớn tựa hồ không đủ để hình dung sáng ý của Mộng Tấn Bạch, thiên mã đàng không tựa hồ càng tăng thêm phù hợp. Chu Duy Thanh biết người đệ tử này của mình muốn làm gì rồi. Vượt quá dự liệu của hắn chính là, hắn vậy mà thật sự tại dưới sự trợ giúp của đồng bạn, kéo ra được một cung 3 dây kia. Chu Duy Thanh ban đầu cũng có tính toán lại để cho Mộng Tấn Bạch thử nghiệm kéo ra một cung 3 giây. Nhưng lại không phải nhanh như thế, bốn người bọn họ liên thủ rõ ràng thật sự đã thành công. Hơn nữa một mũi tên này là đã thay đổi chiến cuộc. Mộng Tấn Bạch cũng không phải là vì trực tiếp đánh chết bao nhiêu đối thủ, mà là vì mang cho các học viên còn lại một cuộc rung động sơn băng địa lực. Khi mũi tên kia bắn ra, các sư phụ cũng đều hiểu được mục đích của Mộng Tấn Bạch, cho nên trong khoảnh khắc đó tất cả lão sư năm nhất đều đứng lên. bọn họ không phải là ngừng thở sao, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, ngọn núi kia hãy cố chịu đựng đi. Thế nhưng là ngọn núi kia vẫn là sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Từng đạo thân ảnh rơi xuống, càng nhiều thân ảnh tại dưới đá núi cực lớn hóa thành hào quang. Tổng cộng hơn 200 tên đệ tử cuối cùng còn sót lại, không đến 1 phần 3. Mộng Tấn Bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại đây trong nháy mắt hắn cái gì cũng không muốn làm nữa, cũng là cái gì đều không làm được. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trên đỉnh đầu của mình con số đang nhúc nhích cực kỳ nhanh. Hắn không cần nhìn cũng biết mình bây giờ điểm tích lũy tuyệt đối là một con số vô cùng kinh khủng. Trận khảo hạch này hắn ít nhất đã đứng hạng 2. Tiếp theo bất kể là ai có thể đưa hắn đánh chết, mới có thể đạt được đệ nhất. Thời điểm mũi tên kia bắn ra tuy rằng dường như rút sạch tất cả lực lượng của Mộng Tấn Bạch, nhưng mà hắn thật sự đã yêu cái loại cảm giác được ăn cả ngã về không này. Cái loại đem toàn bộ lực lượng phóng thích ra là sướng khoái không gì sánh kịp. dường như lại để cho hắn cảm giác được thiên châu biến chính mình khoảng cách tới thứ năm biến càng ngày càng gần. Đúng lúc này tinh quang lần nữa rơi vào trên người hắn. Từng sợi năng lượng nhẹ nhẹ nương theo lấy chi lực trị liệu nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của hắn. Lại để cho hắn chống rống cùng bổn rủn thân thể dần dần khôi phục. Ánh mắt y thần cùng đối oánh nhìn mộng tấn bạch tràn đầy khiếp sợ. Một màn sơn băng địa liệt vừa rồi, mang đến rung động thật sự là quá cường liệt. Tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, thực lực của hắn cũng quá kinh khủng. không hề nghi ngờ, mũi tên kia của Mộng Tấn Bạch đã thay đổi cách nhìn cùng lứa tuổi của bọn họ. Bọn họ những bạn cùng lứa tuổi này coi như là dốc hết tất cả, cũng không thể đỡ nổi mũi tên kia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mộng Tấn Bạch có thể bắn ra. Không thể nghi ngờ, Mộng Tấn Bạch đem tất cả năng lực đều tham gia vào bên trên một kích vừa rồi. Hắn tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất trong bốn người. Nhưng tại phương diện khác hắn liền yếu hơn một ít. Thế nhưng là khi hắn cường đại đạt đến trình độ nhất định, về sau cũng đủ để che giấu tất cả khuyết điểm của hắn. Một đạo hào quang lóng lánh theo tại trên người Mộng Tấn Bạch. Đồng thời được hào quang bao phủ đấy còn có Lăng Vũ Mặc. Đó là một cái thánh quang linh trận. Lăng Vũ Mặc đã về tới bên người Mộng Tấn Bạch, hắn có chút sợ mà nhìn y thần cùng đối oánh. Cái mũi tên kia tạo thành núi lở đã dừng lại. Đệ tử chính thức sống sót còn chưa đủ 50 người. Hoàn toàn không có bị thương chỉ có khoảng 10 người. Những người này đã không đủ để tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Tứ đại chữ đỏ rồi. Quyết định thắng bại cuối cùng không thể nghi ngờ chính là chiến đấu ở giữa bốn người bọn họ. Đợi oánh thản nhiên nói, "Chúng ta sẽ không chiếm cái tiện nghi này. Như vậy đi, ngươi trước tiên giúp hắn chữa thương. Ta cùng Y thần đi đánh chết đệ tử năm nhất còn lại. Sau khi chúng ta đánh chết tất cả đệ tử về sau sẽ trở lại, khi đó chúng ta sẽ một trận định thắng bại." Âm thanh Mộng Tấn Bạch có chút khàn khàn nói, "Được, ta đồng ý." Y thần cùng đối oánh đối mặt nhau mỉm cười nói, tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng tất cả làm đồng đội cảm giác thật sự không tệ. Về sau chúng ta chắc chắn là đồng bạn hợp tác tốt. Nói xong câu đó, Y thần cùng đối oánh đồng thời quay người, nhanh chóng hướng tòa núi sụp xuống chạy như bay mà đi. Không hề nghi ngờ, mộng tấn bạch dùng một mũi tên này đã tạo thành kết cục cho bốn người bọn họ, cũng làm cho chính mình đã thành minh tinh rất lóng lánh trong trận khảo hạch này. Y thần cùng đối oánh cũng cần chứng minh chính mình. Đương nhiên Bọn họ sẽ không ở thời điểm này đánh chết Mộng Tấn Bạch. Bởi vì là Mộng Tấn Bạch tại thời điểm không tiếc tất cả bắn ra cái mũi tên kia, cũng không có cân nhắc ba người chữ đỏ còn lại có thể giậu đổ bình leo hay không, đây là tín nhiệm. Đối với cái phần tín nhiệm này bọn họ tự nhiên phải có chỗ trả lại. Cho nên bọn họ quyết định trước tiên đánh chết những người khác, cho Mộng Tấn Bạch thời gian khôi phục. Cuối cùng tất cả lại đường đường chính chính mà quyết thắng thua. Dù sao bốn người bọn họ không phải địch nhân chân chính, mà là tương lai có khả năng trở thành đồng đội. Như vậy càng hẳn là hỗ trợ nhau mới đúng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, thử like khắp thiên đoàn trên kênh H2X Audio. Mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Trong phòng quan sát, Chu Duy Thanh mặt vẻ tán thán, không có nửa phần che giấu xiểm đắc ý của mình. Kỳ tích, đây quả thật là một cuộc kỳ tích. Một mũi tên này của Mộng Tấn Bạch cũng làm cho trong lòng của hắn mơ hồ đã có quyết đoán. Đây là thời điểm chính mình làm ra quyết định. Tại bên trong các vị thần vương, thực lực của hắn là áp chót. Thẳng thắn mà nói, đối với toàn bộ thần giới có thêm một người như hắn cũng không phải nhiều, ít đi hắn cũng không thiếu. Nếu như hắn sửa lại tu luyện loại phương pháp cực hạn này thì sao? Tựa như mộng tấn bạch như vậy, quả thật sẽ lại để cho hắn mất đi năng lực toàn diện, không có biện pháp một mình đảm đương một phía. Nhưng mà nếu như lực công kích thật sự có thể đạt đến cực hạn. Như vậy hắn chính là vũ khí bí mật mạnh nhất. Vũ khí bí mật đủ để thay đổi chiến cuộc, tựa như mộng tấn bạch vừa mới biểu hiện ra như vậy, rất mạnh, thật sự là rất mạnh. Các sư phụ năm nhất đã có chút ít trợn tròn mắt, nhưng mà ai cũng không nói đến chuyện không công bằng. Bọn họ là toàn bộ hành trình nhìn tứ đại chữ đỏ từng bước đi tới, bọn họ thấy được toàn bộ quá trình của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, bốn người này đều có đủ thực lực vượt qua học viên năm nhất bình thường. Có thể năng lực của bọn hắn quá đặc thù, hoàn toàn không giống với võ hồn. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, lợi dụng năng lực lẫn nhau, cuối cùng bắn ra một mũi tên kinh khủng này. Nhưng đây là sáng tạo ra kỳ tích, hóa không có khả năng thành có khả năng. Bốn hài tử này quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Điều này cũng phản ánh ra năng lực dạy bảo của bốn vị chủ nhiệm kia. Trận khảo hạch này đối với các sư phụ năm nhất mà nói là đã xong. Sự thật cũng đúng là như thế. Vô luận là Y Thần hay là Đợi Oánh đều có được năng lực phi hành. có luận là núi có sụp xuống hay là đệ tử năm nhất tại trên đỉnh núi cũng không còn có thể lực ngăn cản bọn họ. Từng đạo bạch quang không ngừng bay lên, đồng thời bay lên còn có điểm tích lũy của y thần cùng đối oánh. Khu vực cuộc thi như trước đang có rút lại, đã rút vào bên cạnh hạp cốc. Tiếp theo có rút lại chính là trong hạp cốc. Mà giờ khắc này đệ tử còn lại cũng chỉ có 4 người chữ đỏ. Quan sát được trận khảo hạch này không chỉ là các sư phụ năm nhất, còn có toàn bộ cao tầng sử lai khác học viện. Đám người cao tầng này chỉ có một một cái ý niệm trong đầu Sử lai khắc thiên đoàn đúng là thực chí danh quy Bốn người Chẳng qua là bốn người lại chiến thắng toàn bộ tất cả đệ tử nam nhất Tuy rằng cái này có thành phần may mắn Cũng có nguyên nhân thể chế thi đấu đặc thù Thế nhưng là thành tựu cuối cùng là thành tựu Y thần cùng đối oánh không có nóng lòng quay về đi tìm mộng tấn bạch cùng lăng vũ mặc Bọn họ tại hạp cốc bên kia dừng lại Lạng yên khôi phục năng lượng bản thân Đồng thời cũng là vì cho Mộng Tấn Bạch càng nhiều thời gian khôi phục. Cuối cùng quyết đấu không thể nghi ngờ là hai đánh hai, chỉ có giải quyết xong một phương, về sau mới có so đấu hai người cuối cùng. Bên kia, Mộng Tấn Bạch cùng Lăng Vũ Mặc ngồi cùng một chỗ. Tại lúc Lăng Vũ Mặc không ngừng trị liệu xong, thương thế Mộng Tấn Bạch đã cơ bản khỏi hẳn, lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mộng Tấn Bạch có chút tò mò hỏi Lăng Vũ Mặc, vì cái gì ta cảm thấy quang nguyên tố của ngươi so với trước còn mạnh hơn? Lăng Vũ Mặc mỉm cười nói: "Tinh quang xiển xích rút thêm một chút lực lượng của hai người bọn họ, ta đều chuyển cho ngươi hết." Mộng Tấn Bạch cười nói: "Ngươi cái tên này có chút âm hiểm nha." Lăng Vũ Mặc mở trừng hai mắt: "Nào có, ta nhỏ yếu bất lực như vậy, nếu không có ngươi ta đã sớm bị loại bỏ rồi." Mộng Tấn Bạch lắc đầu nói: "Không phải, không có ngươi, ta cũng kiên trì không đến hiện tại. Vấn đề của ta chính ta tự mình biết. Luận lực lượng công kích ta tự hỏi là cường đại." Nhưng ta không am hiểu phong ngự, tốc độ cũng bình thường. Nếu như không có phòng ngự cùng trị liệu, tăng phúc của ngươi, ta căn bản không có khả năng lấy được thành tích như vậy. Mục cung 3 giây kia cũng không có khả năng bắn ra. Cho nên kỳ thật tầm quan trọng của ngươi không thua gì ta. Vừa lúc mới bắt đầu, ta xác thực đối với ngươi có chút khinh thường, nhưng về sau ta phát hiện, ngươi kỳ thật một mực có chỗ giữ lại. Tùy thời khắc đều đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Ta nói có đúng không? Lăng Vũ Mặc ho khan một tiếng nói: "Không có biện pháp, lão sư dạy ta an toàn là đệ nhất nha." Mộng Tấn Bạch ha ha cười một tiếng nói: "Ta cảm thấy quán quân cuối cùng sẽ là ngươi, ngươi tin hay không?" Lăng Vũ Mặc sững sốt một lát. Mộng Tấn Bạch nói: "Thẳng thắn mà nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật chính ta cũng có thể phóng thích lần công kích mạnh nhất, nhưng sau khi thả ra ta hẳn là cũng tạm thời mất hết năng lực. Cho nên ngươi tại khi ta bắn ra mũi tên kia, về sau trước tiên bổ đao giết ta." Như vậy ngươi có thể đạt được một nửa điểm tích lũy của ta. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Ngươi không giết ta, một nửa điểm tích lũy kia khả năng sẽ thuộc về hai người bọn họ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào lại không thể dự đoán rồi. Ba người chúng ta ai cũng có thể đạt được đệ nhất. Ta thật rằng ngươi là đệ nhất, bởi vì ngươi là đồng đội của ta. Lăng Vũ Mặc nhìn Mộng Tấn Bạch mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải, ngươi sẽ là đệ nhất đấy, ta cảm thấy ngươi sẽ được." Mộng Tấn Bạch bật cười nói: Vì cái gì?" Lăng Vũ Mặc chẳng qua là nghiêm túc nói. "Không tại sao cả? Hai người bọn họ không có dễ đối phó như vậy. Ngươi cẩn thận một chút." "Ta biết, nhưng ta còn nắm chắc bài. Ta thông minh như vậy, làm sao có thể không lưu cho mình tấm át chủ bài cơ chứ? Ngươi thấy đúng không?" Nói xong, Mộng Tấn Bạch từ trên mặt đất đứng lên, dùng sức mà mở rộng rồi một lát thân thể của mình. Lăng Vũ Mặc cũng tiếp theo đứng dậy. Hồn đạo Dũng cụ thông tin trên cổ tay bọn họ tại lúc này chấn động lên. Khu vực khảo hạch lại một lần nữa co rút lại. Trên bản đồ vị trí bốn người bọn họ lần nữa hiện ra. Nhìn trên bản đồ hai cái điểm đỏ nơi xa bắt đầu chuyển động, hướng về bọn họ bên này bay nhanh mà đến. Mộng Tấn Bạch cười nói, vừa rồi bọn họ lựa chọn rời đi, ta đã quyết định rồi. Hai người bọn họ nhất định là đồng đội rất tốt, đáng giá để phó thác, tựa như ngươi cùng ta. Nhưng mà trận này, chúng ta phải thắng. Ngươi nhớ kỹ, nếu quả thật giống như phán đoán của ta, ngươi nhất định phải bổ một đao giết ta, cam đoan ngươi cầm đệ nhất." Lăng Vũ Mặc nhìn Mộng Tấn Bạch một cái, nhếch miệng cười một tiếng. "Tốt, thần chi chúc phúc, quang chi dụ, còn có tinh quang xiển xích tại đây một cái chớp mắt toàn bộ rơi vào trên người Mộng Tấn Bạch." Lực lượng ấm áp làm tinh thần Mộng Tấn Bạch đã trấn. Khối thể châu lần nữa hóa thành cái cung, một lần bắn ra cung ba giây đã khiến lúc này xương tay của hắn có chút đau nhức. Nhưng tại đây trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt chăm chú. Cuộc chiến này là một trận chiến cuối cùng, cũng tương đương với so đấu ở giữa bốn vị lão sư bọn họ. Vô luận trước đó đối với lão sư có bao nhiêu bất mãn, nghĩ là thầy của mình không đáng tin cậy đến cỡ nào. Sau khi trải qua trận khảo hạch này, về sau ở sâu trong nội tâm bốn người bọn họ đều hiểu được thầy của mình cường đại đến cỡ nào, truyền thụ cho bọn hắn năng lực cường hãn đến cỡ nào. Nếu không bọn họ coi như là vận khí cho dù tốt, lại làm sao có thể chiến thắng toàn bộ đệ tử năm nhất? Vì vinh quang của lão sư, bọn họ ai cũng sẽ không nhường cho, đều sẽ toàn lực ứng phó. Xa xa, khi Y Thần cùng Đợi Oánh nhìn thấy Mộng Tấn Bạch giơ lên trường cung, con mắt lập tức trở nên sáng lên. Trên người Đợi Oánh quang mang trở nên càng phát ra sáng ngời, hai tay nàng nắm trọng kiếm, ngước mắt nhìn Mộng Tấn Bạch phương xa. Sau lưng nàng phóng xuất ra hai cánh, Y Thần cũng là như thế, cung mở ra hai cánh đoạn lạc thiên sứ. Tuy rằng cho Mộng Tấn Bạch thời gian nghỉ ngơi, Nhưng bọn họ không xác định mộng tấn bạch bây giờ có thể phát ra công kích mạnh như thế nào. Tại bên dưới phụ trợ của Lăng Vũ Mặc, nếu như hắn còn có thể kéo ra 3 giây, đối với bọn họ chính là uy hiếp thật lớn. Cẩn thận rồi." Đợi oánh khẽ quát một tiếng, sau lưng hai cánh trở nên sáng ngời. Bên trên trọng kiếm trong tay tản ra hào quang rực rỡ, y thần hai mắt híp lại, đã làm xong tùy thời chuẩn bị hoán đổi biến thân. Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân lại để cho hắn có thể thi triển chi lực hắc ám. Nhưng nếu bản về lập tức lực bộc phát, khẳng định vẫn là khát máu cuồng chiến dị hóa càng cường đại hơn, cũng càng thích hợp ngăn cản mũi tên Mộng Tấn Bạch. Một âm thanh hét lớn từ phương xa truyền đến. Mộng Tấn Bạch đột nhiên thay đổi, thân thể của hắn dường như tại trong nháy mắt bành trướng lên. Trên người bỗng nhiên nổ tung ba đoàn bạch quang. Mỗi một đoàn bạch quang nổ tung, thân thể của hắn tự hồ cũng trở nên càng phồng lên, mà khí tức cũng tiếp theo phát sinh biến hóa kịch liệt. Một loại cảm giác mất lạnh từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân lập tức từ bay lên. Đông tử Đợi Oánh cùng Y Thần trong nháy mắt trở nên đặc biệt chăm chú. Y Thần nói ra: "Chúng ta trước tiên tách ra 5m, nếu như chỉ có một mũi tên chúng ta liền nhanh chóng tách ra. Nếu như là hai tên chúng ta cùng chung ngăn cản." Nói xong hắn đã buông lỏng ra Đợi Oánh. Ở trong ngay mắt này Đợi Oánh đột nhiên phát hiện Y Thần thay đổi. Nương theo lấy âm thanh trầm thấp nổ vang, y phục trên người Y Thần hoàn toàn vỡ ra. Nàng thậm chí nhìn thấy, bởi vì là đã bị lực áp bức cực lớn kia kích thích, Mặt ngoài da thịt y thần hiện lên một tầng nổi da gả Cơ bắp dưới da thịt cũng đang kịch liệt để chấn rung động Nhưng hắn như trước đang phi hành về phía trước Hơn nữa chủ động bay cảng gần phía trước một ít Dường như muốn cảm thụ một ít lực áp bách đến từ đối diện Một tiếng nổ vang kịch liệt rút cuộc ở phương xa vang lên Trong nháy mắt này Y thần cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình triệt để xôi trào Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh gạo thét Giờ khắc này toàn thân y thần dường như đã bị đốt lên Ánh sáng màu đỏ chói mắt bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Hai cánh đọa lạc thiên sứ màu đen cũng không có thu hồi, tại đây trong nháy mắt thân thể của hắn bành trướng, bành trướng đến cường tráng cực hạn. Hào quang màu đỏ bao trùm toàn thân, ngay cả hai cánh sau lưng cũng ở đây một cái chớp mắt biến thành màu đỏ. Đúng vậy, đây cũng không phải còn là đọa lạc thiên sứ biến thân, cũng không phải khát máu cuồng chiến dị hóa, mà là huyết hồng thiên sứ biến thân trước đó cuồng thần lôi từng dựa vào mà thành danh. Ở trạng thái biến thân này có được lực bộc phát mạnh nhất. Huyết Hồng Thiên Sứ biến thân cần phải tại dưới sự kích thích mãnh liệt mới có thể hoàn thành. Một năm qua Lôi Tử từng một mực đang dùng các loại phương thức này kích thích chi lực phá hư trong cơ thể y thần, hy vọng hắn có thể đem hai đại công pháp hòa làm một thể, nhưng lại thủy chung không thể thành công. Mà giờ khắc này, tại dưới tình huống đối mặt với Mộng Tấn Bạch dùng một cung 3 giây bắn ra một mũi tên mãnh liệt như thế, lúc này Huyết Hồng Thiên Sứ đã tái hiện nhân gian. Ánh sáng màu đỏ chói mắt phóng lên trời, ở bên trong màu đỏ đằng kia còn có tím ý nhàn nhạt. nhạt. Lúc này huyết mạch phá hư của Y Thần cơ hồ là lập tức dung hợp cùng hai loại công pháp của bản thân, hoàn thành lột xác cuối cùng. Sau lưng của hắn hai cánh màu đỏ bỗng nhiên biến lớn, toàn thân màu đỏ cũng tại trong lột xác trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím. Vẫn là thức tỉnh chỉ thuộc về hắn, biến thân chỉ thuộc về hắn, Tử Hồng Thiên Sứ biến thân. Một điểm kim quang kia đang bay ra lập tức bỗng nhiên tách ra. Chia làm hai cú phân biệt hướng về Y Thần cùng đối oánh bay đi. Mộng Tấn Bạch bắn ra mũi tên này, Đồng thời một viên thể châu cuối cùng cũng tiếp theo nổ tung. Đồng thời lọt vào trùng kích còn có đôi cánh tay hắn. Trên đầu của hắn điểm tích lũy màu đỏ kịch liệt mà rung động, tựa như cây đèn cầy trong gió sắp tắt, tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Vừa lúc đó hai cánh y thần mãnh liệt mà vút, sóng khí màu đỏ tím đậm đặc hướng về phía sau quét sạch. Đưa đôi oánh bên cạnh hắn dẫn tới khu vực phía sau. Đồng thời sóng khí màu đỏ tím kia còn hướng về phía sau xông lên, lại để cho đôi oánh vọt tới trước thân thể tiếp theo dừng lại. Đợi Oánh đang kinh ngạc, đồng thời hiểu được ý tứ y thần. Tại đây trong tích tắc cặp mắt của nàng không khỏi ẩm ướt. Y thần đây là muốn một người chính mình tới ngăn cản tất cả lực công kích của Mộng Tấn Bạch. Cho dù là tại lập tức hoàn thành Tử Hồng Thiên Sứ biến thân, hắn vẫn là có thể làm được điểm này. Không hề nghi ngờ hắn lúc này là thanh tỉnh. Trong miệng Đợi Oánh phát ra một tiếng thét lên, kim quang trên người đột nhiên trở nên vô cùng lóng lánh. Một cái đường màu vàng từ dưới chân nàng hướng phía trước kéo dài. Một mũi tên của cung ba giây bắn ra thật sự là quá là nhanh, mà hai đạo kim quang kia vậy mà thật sự có thể thay đổi phương hướng. Đúng vậy, đây chính là mũi tên truy tung của đại lực thần Chu Duy Thành. Tại thời khắc cuối cùng, a chủ bài của Mộng Tấn Bạch hiện lên tại trước mặt bọn họ, rút cuộc mở ra toàn bộ. Một lần nữa hội tụ mà nói, cơ hội là tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt y thần. Bên trên hai đạo mũi tên kim quang sắc bén lập tức phá vỡ sóng khí màu đỏ tím. Cũng đúng lúc này trong lòng bàn tay Y Thần có một cái sóng khí dường như từ màu đỏ tím nhưng tụ mà thành vòng xoáy tại hắn trước người khép lại. Cơ hồ là lập tức thành hình. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kim Quang ở đàng kia một cái chớp mắt vậy mà dừng lại. Mặc dù chỉ là dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng trên mặt Y Thần lộ ra mỉm cười thỏa mãn. Thân thể màu đỏ tím đột nhiên bùng nổ hóa thành bạch quang chói mắt. Cái sóng khí màu đỏ tím bị tạc ra cũng không phải hướng về phía sau bắn ra. mà là hướng về bốn phương tám hướng đồng thời nổ tung. Sau lưng Hoàng Kim Chi Lộ tính cả thân ảnh màu vàng đồng dạng ở trong dư âm nổ mạnh, uy lực của Hoàng Kim Chi Lộ đang yếu bớt. Thế nhưng là thừa nhận lại không còn là uy năng của một cung ba giây. Y thần dùng tính mạng của mình làm đại giới, đem công kích khủng bố của Mộng Tấn Bạch toàn lực ứng phó, từ bộc phát xuyên thấu biến thành hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hơn nữa bằng vào Tử Hồng Thiên Sư biến thân chính mình chặn lại đại bộ phận lực công kích trong đó, nung theo lấy y thần tử vong, điểm tích lũy trên đỉnh đầu Mộng Tấn Bạch tăng vọt. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đại biến la lớn. "Nhanh lên, giết ta đi." Mộng Tấn Bạch tính toán rất đơn giản. Ở thời điểm này Lăng Vũ Mặc chỉ cần giết hắn, điểm tích lũy tuyệt đối là rất lớn. Sau đó dù là tự sát, điểm tích lũy Lăng Vũ Mặc hẳn là cũng sẽ có một không hai toàn trường. Dù sao Mộng Tấn Bạch thu hoạch điểm tích lũy thật sự là nhiều lắm. Bởi như vậy cuối cùng xếp hạng sẽ là Lăng Vũ Mặc thứ nhất. hắn thứ hai, đối oánh thứ ba, y thần thứ tư. Không thể để cho đối oánh có cơ hội đánh chết bọn hắn. Tuy rằng ảnh hưởng uy năng trùng kích kia là rất lớn, nhưng Mộng Tấn Bạch đã chớp mắt nhìn Hoàng Kim chi lộ của đối oánh đang từ trong sóng xung kích lao ra, bay nhanh trở tới. Nhưng mà, Lăng Vũ Mặc không có động thủ, hắn ngược lại lóe lên thân, chắn ở trước người Mộng Tấn Bạch. Tại sao phải nhường ta giết ngươi? Chúng ta là đồng đội, hiện tại hãy để cho bảo vệ ta ngươi một lần đi. Mộng Tấn Bạch còn chưa kịp nói cái gì, đối oánh đã tới. Một cung 3 giây bắn ra lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức cho dù là y thần sử dụng ra Tử Hồng Thiên Sư biến thân cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nó. Tại dưới tình huống cự ly xa, công kích loại trình độ này của Mộng Tấn Bạch tại bên trong bốn người bọn họ gần như là không kể địch. Cho nên cho dù là thân tại trên hoàng kim chi lộ, dù là mũi tên kia đã biến thành bắn tung tóe toàn bộ phương vị, đối oánh thừa nhận tổn thương như trước cũng không ít. Hoàng Kim chi lộ toàn lực ăn mòn lấy lực trùng kích cường đại kia. Nhưng đôi oánh vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này trong mắt của nàng chỉ có lệ quang. Y thần tại thời điểm hóa thân thành Tử Hồng Thiên Sư thậm chí đều không quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng hắn làm tất cả toàn bộ cũng là vì thủ hộ nàng, nàng sao có thể phụ lòng phần thủ hộ này của hắn cơ chứ? Trọng kiếm của nàng đã tại dưới sóng xung kích chấn động phá toái. Từ trên người nàng lại bắn ra ra năng lượng khổng lồ sinh sôi không ngừng. Luận cường độ năng lượng nàng mới là cao nhất trong bốn người. Huyền Thiên Không trọng tăng thêm sinh sinh quyết mang cho nàng sinh mệnh lực khổng lồ. Tay phải nàng theo như ở trước ngực, khí tức bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Thời điểm hoàng kim chi lộ lao ra sóng xung kích, liền chạy tới phần cuối rồi. Quang mang màu vàng chậm rãi tiêu tán, lộ ra đôi oánh dương cánh bay lượn. Mà lúc này khóe miệng nàng trần máu, một đôi cánh bướm đã tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, tại Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch nhìn chăm chú, thân thể của nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Một vòng quang ảnh màu xám lặng yên không một tiếng động mà đi về phía trước. Một đạo kiếm quang màu xám cũng tiếp theo từ trước ngực nàng bắn ra. Vô luận là Mộng Tấn Bạch hay là Lăng Vũ Mặc đều có loại cảm giác sinh cơ bị tước đoạt. Một phỏng kiếm quang màu xám cơ hồ là lập tức đã đến trước mắt bọn họ. Minh Vương nhất thỉm thiên địa động, minh tự cửu quyết của tử thần a ngốc rút cuộc tái hiện nhân gian. Đợi oánh cho tới bây giờ cũng không phải hệ cường công. Nàng am hiểu nhất chính là trong chớp nhoáng này bộc phát minh tự cửu quyết, đây mới là át chủ bài chính thức của nàng. Nội tâm Lăng Vũ Mặc là sợ hãi, tại đây một cái chớp mắt trong đầu hắn hiển hiện như là hình ảnh Mộng Tấn Bạch mơ hồ sau lưng. Cái lưng kiên cố kia che ở trước người hắn, cho dù là đến cuối cùng, Mộng Tấn Bạch cũng muốn lại để cho hắn trở thành quán quân cuối cùng. Tại đây một cái chớp mắt, Lăng Vũ Mặc rút cuộc tạm thời quên mất mục đích an toàn là đệ nhất. Tay phải đột nhiên huy động lập tức phát ra một đạo quang chi vũ xuống tại trên người Mộng Tấn Bạch. Dù chỉ lấy sinh cơ của hắn không đến mức đoạn tuyệt. Cùng lúc đó một đạo thánh quang linh trận lập tức bắn ra từ dưới chân hắn bay lên, đinh lên một tiếng, thánh quang linh trận dường như là bị cản nút rồi, rõ ràng tại trong một chớp mắt liền biến mất. Nhưng mà lực phong ngự của thánh quang linh trận sắc thực cường đại. Tại trong ngáy mắt phá diệt đó làm kiếm ảnh màu xám tiếp theo ngừng lại, cũng ngăn lại đoàn kiếm trong tay đối oánh. Cùng lúc đó, một cái lục măng tinh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân Lăng Vũ Mặc, cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời. trùng kích mũi kiếm tính toán hướng sang một bên. Khí tức quang minh mãnh liệt làm Đợi Oánh xem như thoáng ngưng trệ một cái chớp mắt, nhưng là chẳng qua là một cái chớp mắt, về sau đoản kiếm trong tay Đợi Oánh lại lần nữa chớp động. Hai đạo kiếm quang màu xám tựa như liên đao tử thần xẹt qua, minh vương tái thiểm quỷ thần kinh. Lăng Vũ Mặc đột nhiên trầm xuống, trên người hào quang tỏa sáng. Tại đây lập tức cả người hắn đều biến thành màu vàng, ngay cả y phục trên người cũng là như thế. Hai đạo kiếm quang màu xám từ trên người hắn xẹt qua, mang đi mảng lớn quang mang màu vàng, nhưng như cũ là xẹt qua mà thôi. Quang nguyên tố thể sao? Nếu như dùng tiêu chuẩn hồn sư để đánh giá, đây đã là tiếp cận với năng lực võ hồn chân thân của thất hoàn hồn thánh, hơn nữa là năng lực nguyên tố thể vô cùng đặc thù. Trong mắt Đợi Oánh hiện lên một phòng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lăng Vũ Mặc vậy mà có thể sử dụng phương thức như vậy ngăn cản hai kiếm chính mình. Thân thể của nàng lập tức bắn lên Đoản kiếm trong tay trên không trung ngắn ngủi mà dừng lại một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo mũi kiếm màu xám cực lớn trên không trung ngưng tụ mà thành. Cũng đúng lúc này, trong miệng Lăng Vũ mặc rút cuộc hô lên chú ngữ. Trải lên đi quang chi tử. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình đã hóa thành quang nguyên tố thể lập tức sáng lên hào quang chói mắt. Toàn thân rõ ràng hóa thành một chuôi quang nhận màu vàng cực lớn. Quang nhận màu xám cùng quang nhận màu vàng cơ hồ là đồng thời hướng đối phương ngang nhiên chém tới. Minh tự cửu quyết thức thứ ba, Minh Phương Hóa nhận trảm lập quyết. Bên kia là thiêu đốt quang nguyên tố thể, quang trảm kiếm. Ai nói Lăng Vũ Mặc không có thủ đoạn công kích, chính hắn chưa từng có nói qua, hắn chỉ nói là mình am hiểu phòng ngự cùng phụ trợ. Tại trong một năm bị ma tộc vây công, hắn làm sao có thể một điểm công kích ma pháp quang hệ cũng không có học được sao? Hắn có năng lực công kích, chẳng qua là hắn càng muốn lựa chọn trốn tránh. Mà tại giờ khắc này hắn không thể trốn tránh. Cho nên Hàn Thư Đốt thân hình quang chi tử chính mình bạo phát ra một kích mạnh nhất từ trước tới nay. Hai đạo quang nhận cực lớn tại trước người Mộng Tấn Bạch va chạm lẫn nhau, chằm kích ở một chỗ. Hai đạo kiếm quang màu vàng cùng màu xám trên không trung giao thoa lẫn nhau, thật lâu không đi. Mộng Tấn Bạch đã nhìn trợn tròn mắt, hắn lặng yên cảm nhận được, quang chi vũ trên người mình đang dần dần trợ giúp chính mình khôi phục Trong phòng quan sát tất cả mọi người đã đứng lên. Đúng vậy, tứ đại thần vương đều là đứng lên. Lúc này cho dù là bốn người Trừng Cung Uy, trong mắt cũng đều là tia sáng kỳ dị. Trong ánh mắt của bọn hắn có nhiệt liệt, có rung động, có giật mình, cũng có cảm thấy mỹ mãn. Tứ đại thần vương về hạ giới làm lão sư vốn là một chuyện không đáng tinh cậy cỡ nào. Chính bọn họ cũng biết bọn họ cũng không đáng tinh cậy. Chỉ là vì thú vị mà bọn họ đáp ứng. Dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là không có dạy tốt Bọn họ cũng có biện pháp trợ giúp đệ tử quay về quỹ đạo. Thế nhưng là tại trong trận khảo hạch này, một mục tiếp tục đến thời khắc cuối cùng chính là bốn người đồ đệ bọn họ dạy dỗ. Bốn đệ tử này biểu hiện ra không chỉ là đơn giản thực lực, mà là thực lực kết hợp cùng trí tuệ, lại còn là tinh thần hy sinh kính dâng cho đồng bạn. Bọn họ không khỏi trong lòng tự hỏi, tại thời điểm tuổi như thế chính mình có thể làm được sao? Lúc này âm thanh điện tử hưởng lên. Xếp hạng nhất Mộc Tấn Bạch, hạng thứ hai Đới Oánh, hạng thứ ba Y Thần. hạng thứ tư Lăng Vũ Mặc. Đúng vậy, đây chính là thứ tự dựa theo điểm tích lũy cuối cùng mà sắp xếp. Có rất nhiều khoang thuyền mô phỏng sớm đã mở ra. Nhưng các học viên năm nhất cũng không có người nào là khảo hạch chấm dứt mà ra. Bọn họ tụ tập ở một chỗ yên lặng cùng đợi, cùng nhìn bốn cái khoang thuyền mô phỏng còn mấp máy. Bọn họ cũng thông qua màn hình lớn thấy được màn quyết đấu cuối cùng của bốn cái chữ đỏ, thấy được đặc sắc trong trận va chạm kia. Tất cả ở chỗ này lại vô cùng yên tĩnh. Khoang thuyền mô phỏng thứ nhất từ từ mở ra. Khi y thần từ trong khoang thuyền mô phỏng chui ra, toàn thân còn có cảm giác đau đớn. Bị một mũi tên bắn nổ quả thực không phải cảm giác thoải mái. Một cái chấp mắt kia hắn thật sự cảm thấy linh hồn của mình đều muốn bay mất. Nhưng mà cùng lôi tường lão sư học tập lâu như vậy. Cái khác không có học được, nhưng loại kích thích này hắn ngược lại là thói quen. Hắn hoạt động một lát thân thể, dần dần tìm về rồi chính mình, cũng cảm nhận được ánh mắt bên ngoài. Hắn biểu lộ có chút cứng ắc chính mình sẽ không bị vây công đây chứ. Loại sân bãi này đừng nói 4 người bọn họ, coi như là 10 người cũng đánh không được hơn 1000 người. Khục khục, các ngươi khỏe chứ? Ánh mắt học viên năm nhất có chút khác thường, tâm tình không phải không cam lòng, mà là phát ra khâm phục từ nội tâm. Khi bọn họ thông qua màn hình lớn nhìn thấy y thần không chút do dự ngăn cản mũi tên cho đối oánh, đối với vị này tựa như ma thần liền đã không có cam hận. Ba cái khoang thuyền mô phỏng cơ hồ là đồng thời mở ra. Đối oánh, bỗng tấn bạc Lăng Vũ Mặc ba người từ trong khoang thuyền mô phỏng đi ra, sắc mặt đều thập phần trắng xám. Đợi Oánh cùng Lăng Vũ Mặc là đồng quy vu tận, Mộng Tấn Bạch là trọng thương mà chết. Nhưng hắn là một người cuối cùng bị chết, được công nhận là người cuối cùng còn sót lại. Cho nên điểm tích lũy của hắn hoàn toàn được giữ lại. Đợi Oánh đi ra khoang thuyền mô phỏng, liếc mắt liền thấy được Y Thần. Bốn mắt nhìn nhau, Y Thần há to miệng vừa muốn nói gì. Đợi Oánh đã một cái bước xa lao đến ôm cổ hắn, khóc giống nghẹn ngào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi dùng tính mạng thủ hộ ta, sáng tạo cơ hội cho ta, ta lại thua. Cu uh, cu uh, cu. Uh. Cảm nhận được đôi oánh ấm áp vậy có chút ít run rẩy, Y thần ngây ngẩn cả người, trong nội tâm thầm nghĩ, ta chỉ là bởi vì khi đó tại cuộc thi nhập học đã nhận được trợ giúp của ngươi, cho nên muốn báo đáp ngươi mà thôi. Cứ như vậy đi, hắn nhẹ nhàng mà giơ tay lên, muốn vỗ vỗ lưng của nàng. Nhưng tại lúc này hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút rét run. Vô thức về phía một bên nhỉ lại. Hoắc Vũ Hạo lặng yên đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên Ti thần đang tay lên, cũng dịu dàng thắm thiết mà nhìn con gái của mình. Tứ đại thần vương cùng các sư phụ năm nhất đều đi ra. Đôi oánh tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Khi nàng nhìn cha mình lập tức hoảng hốt, buông hai cánh tay ra khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co giật một cái. Đây chính con gái nhà mình sao? Một cái tiếng cười càn rỡ vang lên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không nghĩ tới ta vậy mà có thiên phú làm lão sư như thế. Ha ha ha. Tiểu mộng nhà ta là đệ nhất. Ha ha ha. Đắc ý cười to đ đấy chính là Chu Duy Thành. Lôi Tử nhìn về phía Trường Cung Uy nói: Ta nghĩ là cuối cùng bọn họ hẳn là xem như không có thắng thua. Không sai, cũng không tệ. A ngốc nhàn nhạt, nhạt mà nói tiếp. Đúng, đồng ý. Trường Cung Uy cười híp mắt nói: Phát triển mới là trọng yếu nhất. Ba đại thần vương đều lựa chọn bỏ qua một người nào đó. Hoắc Vũ Hạo rút cuộc lộ ra dáng tươi cười nói, nhìn thấy bọn nhỏ phát triển mới là chuyện vui vẻ nhất, không sai, trận cuộc thi này không có thắng thua. Ngươi, các ngươi. Chu Duy Thanh có chút không biết nói gì nhìn chằm chằm vào bốn trung niên nhân vô lương này. Hoắc Vũ Hạo lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Trưởng cung uy nói, xem ra, sử lai khắc thiên đoàn chúng ta còn có thể tiếp tục nữa đấy. Ngươi nghĩ sao? Trưởng cung uy mỉm cười gật đầu. Có thể được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. ra đây trở về đi tiếp tục tổ chức. Nhưng mà bốn vị cũng phải thu nhận thêm một ít đệ tử. Chúng ta sẽ toàn diện tăng lên sự lách các học viện, cũng có thể triển khai thảo luận. Nụ cười trên mặt Trừng Cung uy càng tăng thêm rõ ràng nói, "Đúng, cái kia càng có ý tứ. Mộc Tấn Bạch, chúng ta đến cùng xem như thắng hay thua rồi hả?" Vốn là ta cảm thấy thắng, nhưng khi ta nhìn thấy Đợi Oánh ôm lấy y thần, ta cảm thấy chúng ta đã thua. Có đạo lý. Nhưng mà, an toàn là thứ nhất, an toàn là đệ nhất. Phần truyện Đấu La ngoại truyện Sử Lai Khắc Thiên Đoàn đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.